Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Quỷ Atula lúc này bay xuống trước mặt của kinh tâm mà quỷ phục xuống. Chỉ còn duy nhất một cánh tay đang cầm cây búa Atula. Kinh tâm nghiêm sắc mặt trò tay vào Atula mà dạy nó về việc thờ tổ như sau. Chỉ vì thức cục xúc mày mà chút nữa mang họa. Các bà cô ông cầu được phong chức phụ mẫu trong nhân gian uy lực ngang hàng thánh, gìn giữ cho con cháu dòng họ được yên, ra ngoài thì họ cũng không còn mạnh. Cho nên các vị này không thường ra ngoài mà chỉ ở một nơi thờ tự trong nhà, mà phù hộ cho con cháu của họ. Nơi thờ họ linh thiêng đời đời, khí lực có đến khi cả chín đời trong họ đó tụ lại. Cứ vậy mà chồng linh nhau tạo thành kết giới cực dày, có nhiều dòng họ có kết giới mạnh. Trong tổ có nhiều cậu nhiều cô Cho nên tù thờ nhỏ không chứa được phải Xây dựng cả đình riêng nhà riêng mà thờ Đến cả thần làng thổ địa thần sông thần núi Mà quỷ tứ tán các nơi Cũng chỉ dương oai nơi thủy thổ của chúng Chứ nào dám xông vào tổ họ của nhà ai mà phá Lâu này sông không phạm sông giếng chẳng phạm giếng Nếu dám động mà đồng vị họ Thì cỡ quỷ thần như mày sao đánh lại được thánh mẫu Nếu không có tao thì mày đã tan nát hồn phách rồi. Quỷ nghe quát mà sợ hãi cuối mặt, cứ lại thế mà không dám nói gì. Kinh tâm lúc này nhìn lại ống tên đeo sau người, thấy còn 5 mũi tên liền rút ra cả mà cắm hết vào 5 chỗ cánh tay đã rơi ra của Atula. Tức thì 5 mũi tên đó biến thành năm cánh tay gắn liền vào thân, liền lại không tì vết gì như thế chưa từng đứt lìa. Chỉ khác là các bảo khí kia chẳng còn Cả năm cánh tay đều chỉ cầm kiếm Bỗng rừng có tiếng cửa buồn mở ra kèn kẹt, kẹt Phương hốt Hoàng quay sang nhìn thấy cậu thức và mỡ thức Đều bước từ trong phòng riêng Cậu thức thì khuôn mặt mệt mỏi nhìn quanh Mỡ thì vẫn còn đang lim dim do mấy chợp mắt được có một lát Bên ngoài trời đã 4 rưỡi sáng Cậu phát hiện ra bài vị vỡ trên tay của Phương đầu tiên Rồi thấy mặt của Phương có vết máu chảy dài Lại nhìn thấy bên cạnh quan tài có miếng ngói vỡ Nhìn vội lên trần nhà thấy có một lỗ Nhưng cách nơi miếng ngói cũng xa Thì thấy vừa lạ vừa sợ Lào đến ôm lấy Phương mà vội hỏi Có chuyện gì vậy cháu? mà thức thấy chồng thách độ lạ thì cũng tỉnh cả ngủ Chạy lại gấp xem như thế nào Bỗng lúc này bóng của Atula đã bay ngang người của mở Nó trườn quanh người cổ mợ rồi nhảy trồm lên vai cổ mỡ Một cánh tay đưa thành kiếm đặt ngang cổ cổ mỡ rồi rét lên cười nói Sao hả mày muốn ai tiếp theo? Nó nhé Phương đến người rụng rời đưa mắt mỡ tròn run rả Bật giác đôi tay run lên bật bật đánh rơi cầm biếng bài vị nắm chặt lấy tay của cậu thức Atula lại nhảy trồm lên người của cậu thức rồi dí lưỡi kiếm vào cổ của cậu Đoàn nó lẽ cái lưỡi dài phải đến 30 phân ra liếm quanh má của cậu mà nói Hay là nó có cùng huyết với mày nhỉ? Phương sợ hãi hết lên quát cậu thức Đã dặn không có việc gì đừng ra, cậu sẽ đi làm gì? Cậu Phương nhìn mặt cháu trắng bạch, mặt cắt chẳng còn một giọt máu Đôi mắt trơn trừng, lại nghe cháu nói vậy thì sợ tái mặt Cho là cháu đau thương mẹ quá, thần hồn nát thần tính Nhưng mà tức nghe Phương nói hỗn Lại có ác cảm dẫn trong người liền quát phương im Rồi đoàn cầm đi bài vị xem Giờ ánh đèn leo lét Thì ghép các mảnh bài vị lại Thế ghi cô tư thiểu thị Nga Thì kinh hãi tái cả mặt Vội đưa cho chồng xem Rồi hai tay nắm chặt lấy vai Của phương mà lắc liên hồi Trời ơi tỉnh lại đi Cái thằng mất dậy này mày điên rồi hả cháu Mày làm cách trò gì thế này Sao mày dám nghịch vỡ bài vị của cô Thôi mày chết chắc rồi con Thằng danh kia hỗn vậy, bảo mày trông quan mày làm cái trò gì mà làm vỡ cái bài vị thánh mẫu thế này. Rồi cô về của cho họ này mang họa là do mày hết. Mà thấy tấm bài vị vỡ thì buồn ruồn cả người, không giữ được bình tĩnh như trầm Là làng cả lên, cả mấy người họ hàng đang ngồi trong nhà vội vàng kéo nhau ra xem cả. Lúc này trời cũng đã tăng tảng sáng, kinh tâm thấy như vậy giật mạnh sợi xích, quỷ Atula thấy vậy thì tan đi. Kinh thầm bay đến ghé tay cổ phương mà nói nhỏ, chuẩn bị làm trùng tang đi. Đoàn nó cũng tan đi theo Atula. Trong họ thiểu có ông bác họ cổ phương tên là Thiểu Trọng Khang, người ta hay gọi là Thầy Khang, là anh họ của cậu Thức và mẹ Phương. Bố Thầy Khang với ông ngoại cổ phương là hai anh em ruột, từ nhỏ đã sống lạ, lớn lên thì ăn chay, mộng lạ, mà nói cái gì thì nói rất đúng.